anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì ngắm chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Minh uh, xuyên Việt tại dị thế. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người Long Hạo đã sắp xếp cái thú vương sơn trở thành thú vương thành đi vào ổn định. Và cũng ở phần trước thì uh, mấy người lục hành thiên uh, lục hành đạo đã theo chân của uh, Kim O đến chỗ một người bạn của hắn gọi là Long Hải. Đây là một cái con yêu thú có huyết mạch long tộc và rất coi thường nhân loại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nói xong thì Long Hải nhìn về phía ba người tiểu hành thiên, Lục Hành Đạo và Ngọc Phong, ba người này cũng đi tới, trong đó có Ngọc Phong có huyết mạch Ngọc Long thuần chính khiến cho Long Hải kinh ngạc, nhưng hai người còn lại thì Long Hải liền coi thường nhân tộc coi thường thần thú và ngược lại thần thú cũng coi thường nhân tộc ngày thường ngươi chỉ ăn những thứ này thôi sau tiểu hành thiên ngồi và bọn ăn nhìn những món ăn tinh xảo trước mắt có tôm có cá đều là cấp thần nhân còn có một con thần thú cấp thần linh cũng như cấp chân thần một món chính trong đó còn là cấp thiên thần nữa còn có mỹ tiểu này không tồi long hạo long hải kiêu ngạo nói nhưng trong lòng lại đang dỉ máu nếu không phải là vì giữ thể diện thì ông đây Mới không nỡ giết cấp thiên thần Dù sao thì đây cũng coi như là một cao thủ rồi Thần thú cấp thiên thần Cũng có thể coi như là người năng lực Ở dưới chướng ông ta Nếu không phải bởi vì lần mời lão ô minh đến đây Để giữ mặt mũi thì ông ta cũng không nỡ ra tay Và thực là hơi buồn xỉ một chút Tiểu hành thiên gật đầu nói Miễn cưỡng có thể cho vào miệng Long Hải cười lạnh một tiếng Khẩu khí lớn thật dựa vào các ngươi cũng có thể ăn được thịt cấp thiên thần sau Thỉnh thoảng có cơ hội chứ gì Tiểu hành thiên trầm mặc không nói lấy ra một cái nồi lớn bên trong cái nồi đầy ấp dao động thần lực mạnh mẽ còn có một sức hấp dẫn trí mạng đối với con giao long Long Hải này thịt rồng Long Hải hít vào một hơi khí lạnh ẩn nữa đây còn là hắc long ở cấp thái thượng chân thần đó Tiểu hành thiên gật đầu nói ban đầu một con hắc long lớn như vậy ăn không hết liền đóng gói lại mỗi người đều cất trữ rất nhiều thịt rồng. Lục hành đạo cũng lặng lẽ lấy ra một phần, sau đó là Ngọc Phong, Long Hạo ở ô nhà Kim Sắc. Đồng tử của Long Hải cũng đỏ lên, chết tiệt, các người đều có thịt rồng sao? Đây còn là rồng thuần chủng, các người dám ăn, không sợ Long Tộc tìm các người gây rắc rối sao? Con hắc Long này lúc đầu đã có thể giao chiến với trưởng lão của Ngọc Long Tộc, người bình thường không thể ăn được. Ô nhà Kim Sắc ăn một miếng vẻ mặt thưởng thức nói, không hổ là thịt rồng, mùi vị rất thơm, Ồ. Cảm giác có chứa một tia long uy trong huyết mạch Ta cũng sắp thành long ô rồi Người con mẹ nó Có cần khoa trương như vậy sao Mọi người trợn tròn mắt Cục máu rồng lúc đầu đã chia cho Ngọc Phong rồi Không phải sao Cha Cả đám ngáo ra Chết tiệt Người thực sự gọi à Tiết tháo của người đâu Sự kiêu ngạo lúc trước của người đâu Khục khục Long hạo hoa khan kịch liệt Thực sự bí tiết tháo của con rồng này làm cho kinh ngạc Ngay cả ta cũng không thể nào không biết xấu hổ như ngươi Món ăn chính của chúng ta còn chưa có dọn lên Ngươi đã quỳ xuống như vậy rồi sao Giống như ô kim sắc đã nói Điều mà Long Hải mong muốn nhất Cả đời này chính là biến thành một con chân long Nút chừng thịt rồng của long tộc thuần chủng, Có thể khiến cho huyết mạch ông ta được tinh tiến Bọn họ có thể lấy ra nhiều thịt rồng như vậy Nếu có thể cho ông ta lòng huyết Ông ta nhất định có thể biến thành Thân thể chân long Nếu như có thể trở thành chân long Thì đừng nói gọi là cha Gọi là gia gia thì Long Hải cũng đồng ý Ô nhà kim sắc đau đớn Chết tiệt Đây là bạn cũ của ta sao Thực sự khiến ta xấu hổ biết bao Đến cả ta cũng cảm thấy mất mặt Thấy mấy người im lặng Mặt của Long, long Hải đỏ lên Mình nên mở miệng thế nào để xin bọn họ chút Long Huyết đây Ngươi đừng có nhìn ta Không có Long Huyết đâu Ô Nha Kim Sắc biết ý tứ của Long Hải Xua tay nói Long Huyết là của Ngọc Phong Mặc dù nó là Ngọc Long thuần túy Nhưng vẫn cần phải tiếp tục tình luyện để cường hóa huyết mạch của mình Long Hải có chút thất vọng Sau đó lại trở nên cao hứng Vậy thịt rồng cũng được. Thịt rồng chỉ có vậy thôi, ô nhà kim sắc bĩu môi nói. Lúc đầu một con rồng quá lớn ăn không hết cho nên chúng ta mới chia nhau. Lần này đến gặp vị bằng hữu cũ như người nên đặc biệt giữ lại. Vẫn là bằng hữu cũ như người tốt, long hải, cảm động không ngớt, nhìn xăm, còn biết giữ lại thịt rồng cho mình, nhớ tới mình. Thực ra thì người cũng không cần phải xem trọng thịt rồng và máu rồng như vậy. Ô nhà kim sắc lắp đầu cái này trong mắt chúng ta chỉ là thứ đồ chơi để nếm mùi vị thôi, nếu như ngươi muốn thật biến hóa thành rồng thì hỗn độn đan là sự lựa chọn tốt nhất. Hỗn độn đan, đó là cái gì cơ? Long Hải nghi hoặc. Đây chính là hỗn độn đan, ngươi nếm thử đi. Ô Nha kim sắc vung tay ném ra một viên. Long Hải hít hơi một chút cảm thấy toàn thân dễ chịu, vội vàng nuốt xuống luyện hóa đan dược, đột nhiên kinh ngạc không thôi, huyết mạch giao long của mình đã mạnh mẽ lên một chút, long thể và long hồn cũng vậy. Đây là thần dược để thăng cấp toàn diện có phải tốt hơn so với máu rồng và thịt rồng hay không? Ô kim sắc cười nói Đúng vậy, chỉ là một viên thì ít quá Bạn cũ, người ta gặp ta không phải là đặc biệt kích thích khẩu vị của ta đấy chứ Long Hải tha thiết mong chờ nhìn ông ta Đương nhiên thì không Loại hỗn độn đan này muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tiểu hành thiên nói Muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu ấy hả Long Hải thốt lên một tiếng vô cùng kinh ngạc vui mừng nói Nói như vậy ta sẽ không phải mạo hiểm Đi tới di tích cổ long Bạn cũ, người nói xem Phải làm sao mới có được hỗn độn đàn chứ Rất đơn giản, chỉ cần Mà khoan đã, người vừa nói cái gì Di tích cổ long xong Ô nhà kim sắc đột nhiên nhìn về phía long hải Cơ hội kiếm tiền đây rồi Sao vậy, long hải câu mày Di tích cổ long quả thực là sắp mở ra Nhưng bên trong quá nguy hiểm Đã có hỗn độn đàn thì hà tất phải đi mạo hiểm chứ Lão ca, người nhanh nói cho tao biết Làm sao để có được hỗn độn đàn đi Phương pháp để có được hỗn độn đan thì rất đơn giản, có thể dùng tiền mua, dùng tài nguyên trao đổi, chắc là người cũng có một số siêu tầm, đúng chứ? Có một ít, nhưng hỗn độn đan này chắc hẳn rất quý giá phải không? Sắc mặt Long Hải có chút khó coi, loại đan dược thần kỳ thế này nhất định quý giá vô cùng, chắc chắn ở thế giới nhân tộc cũng rất đắt đỏ. Và thực là rất quý giá, hơn nữa người muốn biến thành một con rồng thực sự thì không biết phải tiêu tốn bao nhiêu hỗn độn đan. Ôn Nha Kim Sắc thở dài một hơi rồi nói... Cho nên ta cảm thấy tốt hơn hết vẫn là đi di tích cổ Long đi. Không cần. Chỉ cần có thể dùng tái nguyên đổi lấy ta có thể từ từ tích lũy. Long Hải vội vàng nói. Không cần mạo hiểm cũng được. Vậy thì còn đi di tích cổ Long cái thổ tà gì nữa. Tuổi thọ của bọn họ gần như là vĩnh hằng. Thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Một năm không đủ thì ngàn vạn năm. Sớm muộn cũng có ngày trở thành một con rồng thực sự. Ông ta đã đợi cả vạn năm rồi. Cũng không ngại đợi thêm một vạn năm nữa. Không không. Long Hải, suy nghĩ này của ngươi là không được rồi. Di tích cổ Long đã có thứ có thể khiến người hóa thành thân thể một con rồng thực sự, thì chắc hẳn bên trong phải có vô số bảo vật. Chúng ta phải đi lấy bảo vật trước. ô Nha Kim sắc vội vàng nói. Các ngươi đều có hỗn độn đan, còn quan tâm tới những thứ kia sao? Long Hải kinh ngạc nói. Hơn nữa những thứ bên trong có lẽ thần kỳ, nhưng chưa chắc đã hữu dụng. hà tất phải mạo hiểm. Người ngốc thật đó, đã nói rồi, hỗn độn đan này là dùng tài nguyên đổi lấy những bảo vật kia đương nhiên cũng có thể đổi tại sao không lấy bảo vật mà phải lãng phí ngàn vạn năm trước sau ngàn vạn năm có lẽ người ta đã có sớm đủ hỗn độn đan để trở thành thần vương thậm chí thần hoàng rồi tiểu hình thiên nói có dù à, cho dù có hỗn độn đan thay đổi thiên phú thì cũng không cách nào trở thành thần vương và thần hoàng phải không rốt cuộc thì chuyện này cũng cần có cơ duyên long hải lóc đầu cần cơ duyên cái dám chó thứ mà người cần là tài nguyên cả long hải à hay là người nói cho chúng ta biết di tích cổ long ở đâu Chúng ta đi thu thập cho, Long Hạo nói. Cơ duyên sau Không, bọn ta cần tiền, cần rất nhiều tiền. Tại sao các ngươi lại cứ cố chấp với di tích cổ Long vậy chứ? Nơi đó quá nguy hiểm đi, cho dù thần Vương tiến vào cũng có thể rơi dụng chứ đừng nói là các ngươi Long Hải lắc đầu. Thần Vương cũng có thể rơi ư? Mấy người hai mặt nhìn nhau, đáng sợ như vậy sao? Đạo Tràng có làm được không đây? Mặc dù đám người vân tiêu của Đạo Tràng rất mạnh, nhưng rốt cuộc vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu thần lực. Nếu như bây giờ đối mặt với thần Vương thì đa phần là sẽ không đối phó nổi đối phương. Di tích cổ long này xem ra vẫn rất nguy hiểm. Không sai, di tích cổ long chính là do thượng cổ chân thần của long tộc để lại. Ngọc long tộc và hải trung long tộc bây giờ đều chỉ có thể coi là một phân nhánh của cổ tộc mà thôi. Long hải trầm giọng nói, thời đại thượng cổ cổ long nhất tộc sinh ra rất nhiều thần vương, có thể tưởng tượng được sự mạnh mẽ của cổ long nhất tộc. Thần vương cũng không cách nào dung chuyển được di tích mà cướp đoạt bảo vật bên trong. Như vậy thì càng phải đi, dù do cao đồng nghĩa với lợi nhận càng cao, có lẽ chúng ta tiến vào thì sẽ trực tiếp phát tài, Long Hạo vội vàng nói. Mấy chàng này nghe vậy đều cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, chiến trường thần cương thì cướp sạch của thần thú tộc, không lâu trước còn phá hoại Ngọc Long tộc Lanh tanh Bảng, cũng coi như là nguy hiểm nhưng tu hoạch cực kỳ đáng mừng. Long Hải, lão huynh ta đưa ngươi đến một nơi, nếu như ngươi thực sự không muốn đến di tích cổ Long Thì nói cho chúng ta biết nó ở đâu Để chúng ta đi Ô nhà Kim Sắc suy nghĩ một chút rồi nói Nơi nào? Long Hải vội vàng hỏi Nơi khởi nguồn của hỗn độn Đan Ô nhà Kim Sắc trầm giọng nói Lúc này thì Long Hải cũng không muốn ăn thịt rồng gì đó nữa Vội vàng chạy theo bọn họ Đến thần ma đạo tràng Ở thần ma đạo tràng nhìn các loại thương phẩm Còn có mô tả cho thuê Long Hải cuối cùng hiểu được Tại sao mấy người này dù liều chết cũng phải đi di tích cổ Long Trong mắt bọn họ thì di tích cổ Long chính là tiền Rất rất nhiều tiền Đối với huyết mạch của Long tộc bình thường hay các chủng tộc khác mà nói, di tích cổ Long chỉ là nơi có cơ duyên, còn đối với bọn họ mà nói, đi di tích cổ Long phối hợp với thần ma đạo chẳng chính là tất cả, chính là vạn năm. Được rồi, ta đưa các người tới đó, nhưng mà phải thuê mấy vị đại nhân mới được. Long Hải nghe Ô Minh giải thích đã biết được thực lực của Vân Tiêu, lập tức cung kính gọi là đại nhân. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng để phòng lỡ như nghe nói cửu khúc hoàng hà trận của Vân Tiêu đại nhân vô cùng mạnh mẽ. Ô nhà kim sắc lại nói Đúng vậy, nếu là kiểu khúc hoàng hà toàn thịnh thần đế cũng có thể giết chết Nếu là phiên bản đơn giản sau khi bố trận thần vương trở xuống ai đến là giết cả đó thần vương cũng không thể lay động Giang Thế Huyền gật đầu nói Vậy được, dám hỏi Vân Tiêu Đại Nhân kiểu khúc hoàng hòa cần nguyên liệu gì đây Ô nhà kim sắc nín lăng nín lợi nói Di thích cổ long đã nguy hiểm như vậy thì phải chuẩn bị cho đầy đủ Một khi xảy ra vấn đề kiểu khúc hoàng hà trận vừa xuất ra Ít nhất có thể đảm bảo bọn họ toàn thân rút lui Thần Vương không thể làm gì được Di tích cổ long sát chiêu bên trong Muốn làm gì, Thần Vương cũng không phải chuyện dễ. Kiều Khúc Hoàng Hà Trận Nhưng mà Thần Vương Sơ Kỳ cũng đều không sợ Thì bọn họ đương nhiên phải chuẩn bị cho tốt Các người có thể thu thập đủ nguyên liệu sau Giang Thái Huyền kinh ngạc nói Kiều Khúc Hoàng Hà Trận này Không phải trận pháp bình thường Mà là dạng sát trận đỉnh cấp Có thể giết cả thần đế Đó là sự tồn tại có thể uy hiếp cả thần đế trở lên Ở dưới còn có một số siêu tầm Hơn nữa không phải còn có Lục Thiên Lan và Ngọc Hồng Sương đó sao Cộng tất cả lại với nhau Không thể tập hợp quá đầy đủ Nhưng tiêu chuẩn bình thường có lẽ là được Ô nhà Kim Sắc nói Kiều khúc Hoàng Hà Đại Trận toàn thịnh Thì bọn họ không nắm chắc Nhưng phẩm chất thấp một chút thì có thể Ta không có tích chữ đâu Ngọc Hồng Sương lắp đầu Đã sớm đưa cho Phong Nhi tinh luyện huyết mạch rồi Các người không có, nhưng mà Ngọc Long Tộc phải có, Long Hạo nói. Ngọc Phong đảo mắt tức giận nói. Còn không phải bởi vì các người chết tiệt, ta chỉ treo được mỗi cái danh của Ngọc Long Tộc. Hiện ra đã bị liệt vào danh sách đen luôn rồi, khiến ta một vạn năm, thậm chí mãi mãi không thể quay về Ngọc Long Tộc. Long Hải mở to hai mắt mà nhìn. Mấy tên này rốt cuộc đã làm chuyện gì? Một vạn năm, thậm chí mãi mãi không thể trở về Ngọc Long Tộc ư? Nếu là đắc tội với Ngọc Long Tộc thì không phải sẽ bị giết chết ngay lập tức sau. Chẳng lẽ đều là do Ngọc Long Tộc niệm tình cũ Chuyện này không giống lời đồn chút nào Ngươi không phải còn có người cha Ngọc Long Tộc sao Tiêu hình thiên lầm bẩm tìm cha ngươi đi Cha ta hiện tại cũng sắp bị cấm chuyển tin trao đổi với ta Ngọc Phong bất lực nói Còn không phải do các người quá đáng sao Hiện tại cha vật ta nói chuyện phiếm cũng không được Sợ mình và lão cha nhà mình thương lượng chuyện lớn gì đó Để hãm hại Ngọc Long Tộc không bằng Ngươi đưa đá chuyển tin cho ta Để ta nói chuyện với cha ngươi cho Người có cách gì? Ngọc Phong lầm bẩm một tiếng Nhưng vẫn đưa đá chuyển tin cho Long Hạo Long Hạo trực tiếp chuyển tin ra ngoài Ngọc Long Thành lập tức hỏi âm Long Hạo, Phong Nhi đâu? Ngọc Long Thành, hiện tại con của ngươi gặp phiền toái Cần một chút nguyên liệu Bên cạnh ngươi còn có hai cái thứ giả kia của Ngọc Long tộc phải không? Long Hạo không khách khí mà nói Ngọc Thiên Lâm và Ngọc Băng Vân ở một bên nghe thế tái xanh cả mặt Bọn ta là thứ giả gì hả? Chết tiệt Có tin bọn ta đánh chết các người hay không? Ngọc Long thành ra mặt cứng đờ nhìn về phía hai vị trưởng lão, suy nghĩ xem nên nói như thế nào. Người nói với bọn họ không chuẩn bị những thứ này, Tiểu Hàm Hàm sẽ đến Ngọc Long tộc ở một đoạn thời gian, dẫn theo cả trưởng bố nhà mình. Long Hạo nói người uy hiếp bọn ta. Ngọc Thiên Lâm lạnh lùng truyền tin, đúng, ta chính là đang uy hiếp các người. Có bản lĩnh người đánh chết ta và Tiểu Hàm Hàm luôn đi. Long Hạo nói Tiểu Tử Long Hạo, lúc trước lão Phu mắc bẫy người, lần này bất luận người muốn vật liệu gì đều không thể được. Ngọc Long tộc ta không cho các ngươi dù chỉ là một sợi lông ngọc thiên lâm tức giận miến răng miến lợi lúc trước nếu không phải kiêng kỵ khế ước pháp tắc làm tao sao lại làm chủ cho các người trước sớm đã đuổi các ngươi ra ngoài bây giờ còn có mặt mũi tìm ta mà đòi đồ sau trong vòng một vạn năm ngọc phong cam đoan sẽ không trở về ngọc long tộc trừ phi là các ngươi mời long hạo lại nói lần nữa dừng một chút mới nói hơn nữa nếu như có thu hoạch chia cho nhóm người các ngươi một chút vật phẩm của long tộc chia cho bọn ta một chút vật phẩm của long tộc khẩu khí thật lớn đồ vật gì của long tộc có thể khiến ngọc long tộc tà động tâm chứ ngọc thiên lâm cười nhạo di tích cổ long long hạo nói các người muốn đi di tích cổ long sau ngọc thiên lâm ngây ngẩn cả người hai con rồng bên cạnh cũng ngây dại ra dạ. các người điên rồi có phải không là muốn đi phá hoại di tích cổ long tiểu tử ngươi có biết đang nói cái gì không ngọc băng vân mở miệng di tích cổ long cho dù là thần vương cũng chưa chắc có khả năng thu hoạch người chắc chắn có thể thu hoạch được sau Ta đã nói nếu có thu hoạch sẽ chia cho các ngươi. Long Hạo bĩu môi. Sao? Ngươi không hiểu tiếng người đúng không? Ngươi nghe không hiểu tiếng Long xà nữa hả? Nếu là không có, vậy thì cũng không cần chia phải không? Thủ đoạn này của ngươi là cột bày soái trắng. Ta đây cũng không phục ai, chỉ phục ngươi thôi. Ngọc Tiên Lâm cười nói. Năm viên hỗn độn đan. Nếu không có thu hoạch thì đền bù cho ngươi năm viên. Long Hạo liếc nhìn Thương phẩm mà nói. Hỗn độn đan đó là thứ gì? Năm viên quá ít, ít nhất phải 10 viên. Hơn nữa nếu vật phẩm thu hoạch được không khiến bọn ta hài lòng, bọn ta muốn hỗn độn đan." Ngọc Thiên Lâm vội vàng đoạt lấy đá truyền tin trả lời, "Hơn nữa nguyên liệu người muốn không thể quá chân quý, nếu như quá chân quý thì bọn ta phải tăng giá." "Chắc chắn là không chân quý." Long hạo suy nghĩ một chút rồi nói, "Ta báo vật liệu cho ngươi, các người ghi chép lại để xem Ngọc Long tộc có thể lấy ra bao nhiêu." Long Hải nhìn trị giá của hỗn độn đan ánh mắt cổ quái, 10 viên hỗn độn đan giá trị 50 vạn, ông ta cũng có thể lấy ra Ngọc Long tộc chắc chắn cũng có thể lấy ra, hiện tại lại vì 10 viên hỗn độn đan mà kích động, Hiện nhiên là không biết được giá cả của hỗn độn đan. Những nguyên liệu này của ngươi quá quý giá, phải 50 viên hỗn độn đan mới được, Ngọc Phiên Lâm chuyển tin. Ngọc Thiên Lâm, lão giả ngươi đúng là có gan trả giá, phải xem thu hoạch trước, bọn ta cũng không dám cam đoan, ít nhất là 10 viên, nhiều nhất là 50 viên, nếu thu hoạch được nhiều hơn thì sẽ cho các ngươi nhiều một chút, Long Hạo nói. Các ngươi đưa ra chút tài nguyên, sau đó chỉ cần đợi thu hoạch bọn ta lại phải mạo hiểm mạng sống hơn biết còn à hơn nữa còn không biết có thành công hay không được các người ở đâu bọn ta tới tìm người ký kết khế ước pháp tắc ngọc thiên lâm nói để bọn ta đi tìm người long hạo suy nghĩ một chút rồi nói bọn ta sẽ tới ngọc long tộc nhân tiện đừng hòng ngươi đừng hòng đến ngọc long tộc của ta ngươi vừa mới nói một vạn năm không đến ngọc long tộc cơ mà ngọc thiên lâm bị kích động thần kinh lập tức gào lên long hạo ngáo ra con rồng già này thực sự sợ rồi Vậy mà không cho bọn hắn qua đó. Long Hải rất mờ mịt. Rốt cuộc các ngươi đã làm gì với Ngọc Long Tộc? Tại sao cảm giác ở trong mắt của Ngọc Long Tộc các ngươi giống như ôn thần vậy? Trò chuyện xong, ô nhà kim sắc đưa Ngọc Phong đi ký kết kế ước pháp tắc. Long Hảo thì nhìn à Long Hải thì nhìn siêu tầm của bản thân ước chừng có thể mang ra bao nhiêu vật liệu. Đã quyết định vờ vét một khoản thì đương nhiên phải xuất lực. Huynh đệ lục hành đạo thì trở về thành chủ nhìn bảo khố nhà mình. Còn có thấy gì dùng được không? Kiểu Khúc Hoàng Hà, ban trang chủ cũng muốn mở mang kiến thức, sát trận ban đầu có thể cứng hơn so với Nguyên Khai. Giang Thái Huyền thấp giọng nói, danh tiếng của Kiểu Khúc Hoàng Hà đại trận là quá lớn. Lúc trước cho dù là Nguyên Khai cũng không dám tủy tiện chen chân, nhưng lời lúc trước hắn nói vẫn còn rất là bảo thủ. Khi mà Kiểu Khúc Hoàng Hà chính thức được bố trí xong, đừng nói là thần đế mà thần giới nó cũng có thể lật ngược lên. Dù sao lúc trước là Vân Tiêu đã dựa vào Kiểu Khúc Hoàng Hà này, đánh bại biết bao nhiêu đại tiền nổi danh. Kiều khúc Hoàng Hà hoàn thành, cho dù chỉ là bản nhỏ thì cũng làm cho đạo tràng có năng lực chống lại thần vương. Giang Thái Huyền thầm nghĩ, mặc dù chỉ là chống lại nhưng cũng đủ để chấn động một phương, không sợ các thế lực lớn. Ngọc Long Tộc mặc dù khổng lồ, nhưng cũng thu thập đủ, à thu thập không đủ kiều khúc Hoàng Hà đại trận. Ngọc Thiên Lâm chỉ có thể đưa ra một bộ phận, đây là dùng siêu tầm của bản thân. Ô Nha Kim Sắc cùng với Long Hải cũng góp một phần nhỏ. Lục Thiên Lan càng chỉ có thể giữ một chút, Bật đặc dĩ họ chỉ có thể tìm càng nhiều thân thú Nghĩ cách thu hoạch một chút vật liệu Di tích cổ Long còn hai người nữa là bắt đầu Chúng ta phải hao phí thời gian một ngày đuổi qua Vậy thì chỉ cho chúng ta có hai ngày Long Hải nói Liên hệ với những thương đoàn kia Bà bọn họ trong khoảng thời gian hai ngày Có thể gom góp bao nhiêu hay bấy nhiêu Toàn bộ sẽ dùng hỗn độn khí và hỗn độn đan để mua Giá cả thấp xuống cho bọn họ một chút Long hạo nói Phương pháp này thực hiện được Chỉ còn cách này có thể kiếm tiền thôi mấy người vội vàng gật đầu. Giang Thái Huyện nhìn bọn hắn hành động không thể không nói, làm bằng cách này thì không có tốn bao nhiêu tiền và công sức. Nhưng thương đoàn kia biết được tin tức hưng phấn không chịu nổi, lớn tiếng hô là nhất định rồi trong vòng hai ngày đưa tới. Lục Thiên Lan cũng tìm tới Đế Thần Cung để bọn họ nghĩ biện pháp thu thập những tài liệu này. Cho dù là liên hệ với Đế Thần Cung khác thì cũng phải thu thập. Về phần đám người Thiên Mộng và đoạn Thiên khoảng cách quá xa, trong thời gian ngắn không thể đuổi tới, chỉ có thể bỏ qua suy nghĩ tìm bọn họ. Thời gian hai ngày rất nhanh trôi qua, nhóm thương đoàn cũng đưa tới không ít vật liệu. Nguyên liệu của Ngọc Long Tộc thành công giao tới, toàn bộ gom góp rồi giao cho Vân Tiêu. Còn thiếu một chút, nếu chỉ có ngần này thì lần này kiểu khúc Hoàng Hà sợ là không đủ như ý người. Vân Tiêu lắc đầu, ta đã cố gắng điều động, vật liệu phẩm chất thấp nhất rồi. Vậy thế có thể đạt tới trình độ gì? Một đám người vội vàng hỏi. Bình thường vừa đột phá thì có thể đánh một trận với Thần Vương nhưng đột phá ổn định xong thì không có cách nào Vân Tiêu nói giảm ra còn chưa có đủ một đám người thở dài di tích cổ long cho dù là những thần vương sơ kỳ thì cũng đã đột phá một khoảng thời gian không biết phải làm sao đừng nói là loại đại trận này chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như thế thôi vừa đi vừa tìm nếu như ở di tích cổ long mà kiếm được tài liệu quý hiếm đầu tiên sẽ phải hoàn thiện thêm vào trận pháp Long Hạo nói di tích cổ long ngao bính đại nhân không thể thiếu phần Vân Tiêu đại nhân cũng không thể thiếu Na cha đại nhân cũng đi cùng, Tiểu Hồn Hành Thiên bấm đốt ngón tay mà tính, Vân Tiêu phải bày trận tuyệt đối là không thể thiếu. Ngao Bính là Long tộc cao cấp, năm đó cũng là sự tồn tại đẳng cấp thần hoàng. Đối mặt với sự xuất hiện của không ít Thần Vương của di tích cổ Long, chắc chắn sẽ đưa ra tác dụng lớn. Về phần Na cha có thể chấn áp huyết mạch Long tộc, nếu như xuất hiện một chút biến cố, liên hợp lại với Vân Tiêu, thì cho dù là Thần Vương của Long tộc cũng có thể phải quỳ xuống di tích cổ long ai mà biết được bên trong còn có cổ long sống sót hay không, dù sao đã đạt tới cấp thần nhân thì thọ nguyên đã vĩnh hằng, nếu không phải bị giết chết hay gặp phải tổn thương không thể khôi phục thì sống rất là lâu. Di tích cổ long này nguy hiểm cỡ nào ai cũng không biết được, cho dù là thần vương cũng thế. Đáng để ăn mừng chính là di tích cổ long tuy mạnh nhưng sức phát dẫn đối với thần vương lại không lớn, bọn họ đã là thần vương chỉ vì không biết có cơ duyên trợ giúp hay không mà đi mạo hiểm thì thực ra không đáng trừ phi là một số thần vương ngỡ ngẩn, tâm huyết dâng trào. Thứ mà bọn họ phải ứng phó, chủ yếu vẫn là nguy hiểm bên trong di tích, cùng với một ít thần vương của Long Tộc. Dù sao cũng là Long Tộc, có lẽ di tích cổ Long sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với thần lương của Long Tộc chưa biết chừng. Trong di tích cổ Long ở Long Biển, cách nơi này có hơi xa. Dù là Thái Thượng Chân Thần bình thường, cực tốc phi hành cũng cần thời gian một ngày mới tới, Long Hải nói. Nếu như là Thái Thượng Chân Thần đỉnh phong thì sao? Ngọc Phong hỏi. Vậy thì có thể càng nhanh hơn, Long Hải chậm lại. Lại nói, tuy nhiên lấy đâu ra thái thượng chân thần đỉnh Phong trước? Đi thôi, y đang chờ chúng ta. Ngọc Phong yếu ớt nói một câu, cả đoàn người liền cưỡi lên ô nhà kim sắc vỗ cánh bay đi. Phi hành trên không, một con Ngọc Long khổng lồ vắt ngang chặn đường, mấy người Long Hạo liền vui vẻ. Lão Long này cũng đi cùng sau. Ngọc Phong tộc biếu môi nói, con không phải không tin tưởng chúng ta. Không yên tâm chúng ta sẽ có được thu hoạch. Mà nói không có thu hoạch, liền tùy tiện đưa mở viên hỗn độn đan để đuổi đi hay sao? Lão Long này cũng khá thông minh, ngay cả suy nghĩ của chúng ta cũng biết. Mấy người tiểu hành thiên vẻ mặt kinh ngạc, sau khi bị lừa thì trí thông minh của con rồng già này đã tăng lên rồi sao? Lần này ta phụ trách giám sát các người, sẽ không bảo vệ các người. Giọng nói của Ngọc Long như sấm sét, ánh mắt cảnh giác nhìn bọn chúng. Các ngươi không chết mà có thu hoạch thì ta liền có hỗn độn đan, nếu chết rồi thì càng tốt, ta không cần cái gì cả. Chỉ cần vui vẻ là được Đối mặt với mấy tên phá hoại này Nếu như Ngọc Phong không phải đồng tộc Mấy vị thần kỳ kia Ông ta cũng không nắm chắc Thì hận không thể một trưởng đập chết bọn hắn Ngọc Thiên Lâm trưởng lão Ta có chuyện muốn nghiêm túc Nói rõ một chút với người Long hạo thần sắc trầm xuống Hai mắt nhìn chầm chầm vào Ngọc Thiên Lâm ngươi nhất định phải làm rõ ràng một điều Bởi vì ảnh hưởng đến hành trình thám hiểm này của chúng ta Thế nhưng trước đó đã nói xong Sao bây giờ lại đổi ý Không cho ta đi theo. Ngọc Long này chính là Ngọc Thiên Lâm. Nghe vậy cởi lạnh nói. Không. Ta nói là Ngọc Long tộc các người không thành thật. Chút tài nguyên có thể lấy ra nhưng vẫn không lấy ra. Để chúng ta phải bị chậm mất mấy bước. Long hạng bất mãn nhìn ông ta. Vật thì nó ảnh hưởng đến thu hoạch của chúng ta. Nói bậy. Những thứ mà Ngọc Long tộc chúng ta đưa ra là chỉ có những thứ đó thôi. Đồ vật còn lại ở cấp Thái Thượng, Thần Vương. Ngọc Long tộc chúng ta làm sao có thể lấy ra? Ngọc Thiên Lâm tức giận nói. Cho dù ngươi có vét sạch ngọc long tộc ta cũng không lấy ra được đâu. Ngọc long tộc ta dù mạnh nhưng cũng không mạnh đến mức có nhiều tài nguyên như vậy. Không phải còn đi đến di tích cổ long gì đó sớm đã vô địch thần giới quét ngang thiên hạ rồi sao? Pháng thạch phẩm chất thái thượng yêu cầu hết sức cứng rắn, các người không có sòng lòng học long hạo cười lạnh. Có thì cũng sớm dùng rồi. Mà loại đồ vật kia là do thần vương nắm giữ. Ngọc long thần vương ở bên ngoài đã lâu, làm sao mà chúng ta lấy được? Ngọc Thiên Lâm không cam lòng nói, ông. Các người có, người cũng có, Ngọc Băng Vân cũng có. Chỉ là các ngươi hẹp hòi không muốn cho, muốn lấy lợi ích nhỏ nhất để đạt được thu hoạch lớn nhất, lòng hạo hung tận nói. Có cả ông đây mang hết siêu tẩm ra cho người xem không hả? Nếu ta có thì người cứ việc lấy đi. Ngọc Thiên Lâm vô cùng tức giận. Người muốn phẩm chất cao như vậy lại hết sức cứng rắn, thậm chí một đòn của thần vương cũng không cách nào triệt để phá hủy. Có loại này thì ta đã sớm dùng để chế tạo thần khí rồi. Vảy rồng của người, lòng hạo bĩu môi, Vảy rồng của ngươi hoàn toàn có thể thay thế, nhưng ngươi lại không nỡ lấy ra, lòng dạ sao mà nhỏ nhặt, làm người sao hẹp hòi đến vậy?" Ngọc Thiên lâm ngáo ra, "Chết tiệt, ta có thể giết chết ngươi không? Ngươi muốn lột vảy rồng của ta hả?" Na cha đại nhân cho ta mượn hỏa tiêm thương, Long Hạo nói, "Chết tiệt, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây, không thì ta sẽ chống cự đó." Ngọc Tiên lâm tức giận, "Chết tiệt, ngươi thực sự muốn lột vảy rồng của ta sao?" Người mới vừa nói, nếu như người có thì ta lấy, long hạo biếu môi. Hai vị đại nhân, vi cửu khúc hoàng hà, ra tay, ầm một tiếng. Hôn nguyên kim đấu xuất hiện, trong cơ thể na cha thì bọc ra uy thế hùng vĩ. Một câu uy áp kỳ dị bao phủ lên, Ngọc Thiên Lâm lập tức phát hiện thực lực của mình đại giảm. Một thân long huyết đúng là đụng phải áp chế, lòng uy hoàn toàn vô dụng. Long hải thì càng thê thảm hơn, hắn là giao long, nếu không phải có người vịn thì đã ngã xuống rồi. Người, các người không phải là người. Ngọc Thiên Lâm kêu gào thảm thiết, chết tiệt. Các người đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Đầu tiên là hầm ta, giờ lại lột vảy rồng của ta. Ta cảm giác sắp bị các người ăn thịt rồi. Ta không muốn đi cùng các người nữa. Bây giờ ta muốn trở về trong tộc. Hỗn nguyên kim đấu phối hợp với áp chế của La Cha, hai vị thần ma đồng thời xuất lực phát ra thần uy của tiên thiên thần khí. Ngọc Thiên Lâm còn muốn dãy dụa trực tiếp đã bị kim đấu thu vào. và tiêm thương vô tình xẹt qua, trực tiếp lấy đi vài miếng vảy ngược. Dòng có vảy ngược, Ngọc Thiên Lâm gào lên đau đớn nhưng còn chưa mở miệng, Vân tiều là lãnh đạm nói. Có tin là bổn tọa khiến người trở thành phàm long hay không? Cười lạnh một tiếng làm kinh sợ Ngọc Thiên Lâm. Tu vi của mình đang trôi đi, mặc dù tốc độ không phải quá nhanh nhưng thực sự đang trôi đi. Khục! Dòng có vảy ngược đương nhiên phải mang ra để cùng nhau phát triển. Ngọc Thiên Lâm ho khan một tiếng, quất ức nói. Được rồi, cái gì mà dòng có vảy ngược chạm vào chắc chắn phải chết cái này là đối với kẻ yếu thôi nhưng người này hiển nhiên không nằm trong đám đó ngọc thiên lâm thật ra rất là oan ức chết tiệt ta đường đường là trưởng lão của ngọc long tộc thái thượng chân thần đỉnh phong thế mà bị một vị thiên thần sơ kỳ và một vị chân thần bắt lại còn là mấy chiều vô dụng tức thì đã bị lột mất vảy rồng còn phải mang khuôn mặt tươi cười chào đón chết tiệt ta không nên tới đây cái này vài miếng là đủ rồi sau Na cha thản nhiên nói ánh mắt nhìn ngọc thiên lâm ý tứ rất rõ ràng không đủ thì lại lột thêm một mảng con rồng này rất lớn vảy rồng rất nhiều đủ rồi thực sự không thể lột thêm nữa lột nữa ta sẽ trọng thương mất Ngọc Thiên Lâm vẻ mặt như đưa đám mà nói tạm thời đủ trước tiên đưa hắn theo nếu không có các tài nguyên còn lại thì rút một đoạn gân rồng một chút lòng huyết gì đó Vân Tiêu Thản nhiên nói Ngọc Thiên Lâm trợn trắng mắt bọn họ thật đáng sợ ta muốn vẻ Ngọc Long tộc cũng không tiếp tục đi ra nữa mãi mãi không tiếp xúc với bọn họ ta muốn trở về bế quan đến chết Giang Thế Huyền bình tĩnh nhìn tất cả những chuyện này Vân Tiêu làm việc có trưởng mực Tuyệt đối là có trường mực hơn so với lão lửa chọc đường tăng Hắn sẽ không nhúng tay vào nhiều Bởi vì đây cũng là nhiệm vụ của nàng Vân Tiêu lạnh lùng không nói Trực tiếp thả Ngọc Thiên Lâm ra Nàng cũng chỉ nói một chút để dọa con rồng này thôi Để cho hắn nghe lời một chút Đừng có làm loạn thêm đợi Lâm trưởng lão, cái này Đúng nha, ngươi yên tâm đi Ngươi cũng đã góp sức rồi Lần này chắc chắn là phân chia cho ngươi một phần Ngọc Phong đi tới vỗ ngực đảm bảo Ngọc Thiên Lâm không có nói chuyện Còn Long Hải đã ngốc trệ. Anh hiện tại có chút mờ mịt Trở thành chân Long thực sự rất tôn quý Không ai dám trêu trọc sau Nhìn xem, Ngọc Long tộc trưởng lão Vừa đi ra bị lột vảy rồng Nếu như ta biến thành chân Long Có thể nào cũng nhận loại đối đãi như thế này hay không Một đoàn người lần nữa xuất phát Chỉ là lần này không phải cưỡi ô nhà kim sắc Mà là cưỡi trưởng lão Ngọc Long tộc Ngọc Thiên Lâm Bọn họ vốn dĩ chính là muốn ngồi trên Ngọc Thiên Lâm. Ngọc Thiên Lâm cũng sợ, ông ta cũng không muốn lại bị lột vẩy rồng. Thiên Lâm trưởng lão, ta nói cho người nghe, lần này ngươi tới là gặp may, đúng rồi, trong biển có bạn bè của ngươi hay không, chúng ta còn thiếu chút tài nguyên, để cho bọn họ mang tới, Long Hạ nói. Ngọc Thiên Lâm mở mắt xem thường, chết tiệt, kiếp trước ta đã đổ bao nhiêu máu, mới gặp phải các người chứ, còn bảo bọn họ mang tới sau, ngươi đã nói chỉ là bạn bè, ta còn có thể ra lệnh cho họ hay sao? Ta không có bạn bè, Từ nhỏ đã ở trong Ngọc Long tộc bế quan lớn lên, đây là lần đầu tiên ra ngoài, Ngọc Thiên Lâm nói, thân dòng phía dưới cũng không nhìn ra ông ta có đỏ mặt hay không. Đám người cùng nhau xem thường, lời này chỉ có thằng ngốc mới tin. Ngọc Long phá vỡ tầng mây tạo ra gió bão xuyên qua vạn dặm nhìn thấy nội hải. Toàn bộ thần giới đều bị biển phi thăng bao bọc, biển cả của thần giới trong đại lục thì được gọi là nội hải. Trong nội hải có không ít chủng tộc sinh tồn, có Long tộc cũng có hải tộc một số chủng tộc phi cẩm sinh hoạt trên hải đảo cũng có thần minh lưu vong thần thú các kiểu nội hải này rất là hỗn loạn nơi này tụ tập đủ các loại tồn tại có thiện lương cũng có tà ác và có cả trung lập Cũng may bọn họ chỉ là tới để tham gia di tích cổ long không cần phải tham dự vào tranh chấp của đám thế lực nơi đây di tích cổ long khoảng cách với bờ biển không xa giờ phút này hội tụ đủ thần minh thần thú đa số đều là cấp chân thần thiên thần chỉ có một vài tên mới là cấp thái thượng chân thần Bình thường đến cấp thái thượng chân thần thì về cơ bản sẽ không tới di tích cổ long để mạo hiểm. Dù sao nơi này quá nguy hiểm đi, không cẩn thận một chút sẽ bị lạc, an toàn kém xa so với việc tìm cơ duyên ở những nơi khác. Những thái thượng chân thần này về cơ bản đều là tạp long hoặc là kim long ở trong biển. Đây không phải Ngọc Long Tộc, Ngọc Thiên Lâm trưởng lão sao? Nhiều năm không gặp, sao lại quay đầu bỏ đi? Là xem thường người bạn cũ như ta sao? Đám người vừa đến thì một con kim long hai mắt tỏa sáng vội vàng bay tới, Đã thấy Ngọc Thiên Lâm quay đầu bước đi, hoàn toàn không quyết định trò chuyện với ông ta. Chết tiệt, đã lúng túng rồi, gặp mặt lão bằng Hữu, sao người cũng có thể như vậy chứ? Ngươi không phải nói không có bạn bè sao? Một đám người sắc mặt khó coi nói. Ngọc Thiên Lâm trợn trắng mắt. Ta đây là không muốn hại ngươi, lão bằng hiểu, sao ngươi lại tự mình tìm tới bể khổ chứ? Bạn già, đối phương cũng chạy tới, Ngọc Thiên Lâm không tiện trốn nữa, nghiêng đầu qua chỗ khác cười khổ nói đây là mang tiểu bối đi rèn luyện sau kim long liếc mắt nhìn đám người trên lưng rồng mà khen ngợi đều là thiên tài còn có một con dao long cấp thái thượng chân thần không tệ không tệ với thực lực của bạn già cẩn thận một chút không nên xâm nhập sâu có lẽ không xảy ra vấn đề gì long thừa hám ngươi và ta cũng đã ngàn năm không gặp ngươi lần này cũng là mang tiểu bối đến tu luyện sau ngọc thiên lâm để bọn tiểu hành thiên đi xuống hóa thành hình người nói chuyện ta không có nhàn nhã như bạn già thiên lâm kẹt tại đỉnh phong bao nhiêu năm không cách nào tiến thêm một bước ôi lần này muốn đi liều mạng một phen long thừa hám thở dài long thừa hám ngọc thiên lâm còn chưa mở miệng ngọc phong kinh ngạc thét lên một tiếng vội vàng chạy tới kích động nói ngươi chính là người mà thiên lâm gia gia thường xuyên nhắc tới long thừa hám gia gia sau nghe gia gia nói ngươi là bằng hữu tốt nhất của người là huynh đệ đồng sinh cộng tử đầy nghĩa khí long thừa hám ngẩn người ra bật cười rồi sờ đầu của ngọc phong vẻ mặt yêu thích Ngươi là cháu của Thiên Lâm sao? Ngọc Thiên Lâm há hốc miệng Chết tiệt, ta đầy nói vậy khi nào? Không phải, ta tên là Ngọc Phong Cha là chấp sự Thiên Lâm Gia Gia thấy ta tài năng phi phàm cá lệ để ta gọi người là Gia Gia Thiên Lâm Gia Gia nói Nếu người nào có thể được ngươi chỉ điểm một chiều nửa thức Vậy thì có thể tung hoành thần giới Khó tìm địch thủ Ngọc Phong nói Đánh rắm cái này là tự ngươi muốn gọi Ta để ngươi gọi khi nào? Chết tiệt, ngươi lại muốn làm cái gì đây? Ngọc Thiên Lâm. Người khen ta như thế Thân là bạn cũ Ta đây cũng rất ngại nha Long thừa hám nhìn Ngọc Phong Và ánh mắt càng tỏ ra yêu thích Khó trách Ngọc Thiên Lâm lại phá lệ Đến gọi là ra ra Đứa trẻ biết nói chuyện như thế Huyết mạch cũng rất tình khiết Ai mà lại không thích Đang muốn mở miệng thì Ngọc Phong lại nói Thiên Lâm ra ra còn nói Long thừa hám ra ra thích nhất là tặng quà Còn thẳng tứ thật cao cấp Đặc biệt là đối với tiểu bối của bạn cũ Khuôn mặt tươi cười của Long thừa hám cứng đỏ Chết tiệt, nói nhiều như vậy là muốn lừa gạt đồ vật của ta. Ngọc Thiên Lâm ngửa đầu nhìn trời, cái này không liên quan với ta. Thanh danh trong sạch của lão phu đều bị hủy rồi. Một chút lễ vật mà thôi, chắc chắn rồi. Long thừa hám cũng không tức giận. Vung tay ra là một thần khí cấp thần nhân, ngang ngược nói. Tiểu Ngọc Phong, thần khí này ngươi cầm đi. Ngọc Phong tiếp nhận thần khí trần chu cất đi, sau đó đi qua một bên, và mặt nghiêm túc nhìn Ngọc Thiên Lâm. Thiên Lâm ra ra, người không phải nói là Bằng hiểu của người tặng lễ vật, kém nhất cũng là phẩm chất thái thượng sao? Tại sao lại là một nón thần khí cấp chân thần? a cấp thần nhân giác rời chứ? Long thừa hám ngáo ra. Chết tiệt, người đang đùa ta đó hả? Kém nhất cũng là phẩm chất thái thượng. Người cho rằng bạn bè của Ngọc Thiên Lâm đều là thần vương cả sao? Hơn nữa thần vương cũng không dám tặng đồ như thế, đúng không? Làm càng, có thể nào lại đi tìm người ta đòi quà chứ? Ngọc Thiên Lâm tức giận nói, nhanh trả cho người ta. Đúng Cấp thần nhân chúng ta xem thường Ngọc Phong gật đầu Quả quyết đem món thần khí kia trả lại Long thừa hám ngẩn ngơ Các người đã thương lượng từ trước sau Cố ý ép buộc ta sau Không cần thì không cần Lại còn xem thường nữa hả Ngọc Phong Chúng ta còn cần phải đi tìm tài liệu Lão bằng hữu của Ngọc Thiên Lâm ra ra nhà ngươi Chắc chắn không lấy ra được đâu Đừng có trì hoãn thời gian của chúng ta Tiểu Hành Thiên nói Đâu có giống bằng hữu của chúng ta Nếu như tiểu hầm hàm ở đây nhất định có thể lấy ra được Cách trò hoãn thời gian của các người đó sau Long thừa hám sắc mặt cũng tái đi Ngọc Thiên Lâm Ngươi có chắc không phải là dẫn bọn chúng tới để chọc tức ta đấy chứ Khục Lão bằng hữu không cần phải tức giận Bọn tiểu bối chỉ đùa chút thôi Ngọc Thiên Lâm vội vàng nói Không có gì, trẻ con không hiểu chuyện Ta sẽ không tức giận Long thừa hám cười khan nói Không tức giận thì tốt Ngọc Thiên Lâm thở phào nhẹ nhõm cười cười bỗng nhiên nói Ta cũng cảm thấy là liễu bằng hữu Không lấy ra nổi đâu Long thừa hám ngáo ra Ngọc Thiên Lâm Chúng ta đã không thể làm bạn bè vui vẻ được rồi Thực sự đó Lão bằng hiểu Đây là những vật liệu mà bọn ta cầm Không tin thì ngươi thử xem Ngọc Thiên Lâm lấy ra một dương vật liệu rồi nói Đưa cho Long thừa hám Long thừa hám ngổn ngang Chết tiệt Rốt cuộc các người tới đây để làm gì Mới vừa rồi còn không biết xấu hổ dáng vẻ không quên biết đám người Ngọc Phong Hiện tại trở tay liền lấy ra một dương vật liệu mà nói Đây là đi cùng với đám người bọn chúng sau Long thừa hám liếc nhìn một chút lạnh lùng nói Ta thừa nhận không bỏ ra được toàn bộ Nhưng ngươi có thể lấy ra sau Ta cũng không bỏ ra nổi Cho nên mới đang tìm đây Ngọc Thiên Lâm thản nhiên nói Không bỏ ra nổi Chết tiệt cảm giác yêu việt đó của ngươi từ đâu mà ra Trước đó còn không biết xấu hổ chê thần khí ta tặng đó hả Lão Hữu có bao nhiêu vật liệu lấy ra Ta dùng đan dược trao đổi với ngươi Ngọc Thiên Lâm nghĩ ngợi một chút Vẫn không nên quá lửa gạt bạn già Dùng đồ vật trao đổi để giữ lại chút tình hữu nghị Đây là đan dược gì? Long thừa hám nhíu mày, Thằng cấp huyết mạch thân thể và thân hồn Ngọc Tiên Lâm bí mật chuyển âm Chớ kinh ngạc Ngươi có thể ăn thử một chút Nhưng đừng thu hút sự chú ý của nhiều người Long thừa hám do dự một chút ăn thử một viên Lập tức giật mình Sau khi sử dụng tuy có tinh tiến Nhưng cũng không lớn Đã đạt đến trình độ như bọn họ Thì không phải một viên hỗn độn đan là có thể giải quyết vấn đề Làm sao để giao dịch? Long thừa hám nói Hỗn độn đan này thực sự thần kỳ. Nhưng vật liệu bọn chúng muốn cũng không kém Hai phần vật liệu một viên Ngọc Tiên Lâm suy nghĩ nói Cái này Lão Hữu ngươi cứ nói đi Đối với thực lực này của chúng ta Còn có đan dược trợ giúp Ngươi tiêu tốn hai phần vật liệu Có thể mua được hay sao Ngọc Tiên Lâm cười lạnh Long thừa hám nghĩ cũng phải Cắn răng lấy ra sáu phần tài liệu Ba viên Vậy thì ba viên Đây là hai viên Ngọc Tiên Lâm sẵn khoái giao Xua tay nói Bạn già Nơi này không có chuyện của ngươi Ngươi có thể đi Long thừa hám ngơ ngác Chết tiệt, ngươi còn là bạn bè sao Sợ ta tìm ngươi đòi nhiều hơn cho nên đuổi ta đi hả Không đúng, nói là ba viên sao lại chỉ đưa có hai Không phải ngươi vừa ăn một viên sao Ngọc Tiên Lâm lừa ông ta một cái Long thừa hám bĩu môi Ta còn tưởng là ngươi cho để ta nếm thử miễn phí chứ Ngọc Thiên Lâm trong lòng cũng thở dài Ta sợ ta nhịn không được Lại lừa gạt ngươi Đây là bọn chúng cho giá một viên hai phần Ta mới có thể trao đổi với ngươi Bằng không ta còn ước gì ngươi đi xa một chút. Long thừa hám khó chịu rời đi, cảm giác bằng hữu của mình đã thay đổi. Dự định vượt qua di tích cổ Long rồi lại đi tìm Ngọc Thiên Lâm nói chuyện cho rõ ràng. Cho các ngươi. Lọc Thiên Lâm giao vật liệu lại cho Long Hạo. Đám người Long Hạo cũng sảng khoái cho ba viên đan dược. Nhưng nguyên liệu này đủ được mua rất nhiều hỗn độn đan. Nhưng lần này vì di tích cổ Long lại không thể bán đi được. Vân tiêu tiếp nhận vật liệu khẽ gật đầu mặc dù còn thiếu không ít nhưng có thể thăng lên uy lực trận pháp nếu có thể bên trong tìm được long cốt của thần vương chắc hẳn có thể khiến bản trận pháp đơn giản này trở thành viên mãn ngọc thiên lâm nghe vậy hít vào một hơi khí lạnh các ngươi đều mạnh như vậy rồi Là còn muốn bảy trận lại dùng tới cả long cốt của thần vương bảy trận các ngươi định san bằng cả thần giới hay sao nếu như có thần vương của ngọc long tộc lúc này thì hay rồi long hạo lẩm bẩm ngọc thiên lâm sắc mặt không được tốt lắm thế nào Ngươi còn muốn đẻ vị Long tộc kia của ta lột ra hủy xương Để luyện thành vật liệu trận pháp hả Long hải càng tỏ ra hoài nghi Mình theo đuổi biến thành chân Long Là một quyết định sai lầm rồi Nhìn xem Ngọc Long trưởng lão đã bị xem thường thành thế nào Cái này rõ ràng là muốn chém Cả thần vương của nhà ngươi Mà ngươi cũng không được tức giận Ngọc Thiên Lâm nội tâm khổ sở Nếu là trước đó ông ta còn có dũng khí tức giận một chút Nhưng sau khi bị hỗn nguyên kim đấu hút vào Đối mặt với hai vị này Ông ta hoàn toàn